đáng tiếc bên trong đại địa trọng lực của tiên nữ long thân thể rất nặng nề tốc độ chậm chạp tuy né được chỗ yếu hại nhưng trên cổ đã bị giác long vương đánh bay một miếng thịt lớn máu tuôn xối xả càng không ổn chính là hai mươi mấy đầu thần dai giác long khác cũng gào thét xông tới nháy mắt đã vây chặt lấy hắn ngăn chặn đường lui cơ hồ trong nháy mắt hắc long vương đã bị vây chặt khoảng cách đến sơn cốc mà mọi người mai phục chỉ còn mấy trăm bước Nhưng tựa như cách xa nghìn trùng không vượt qua được Ngao, những tên cản đường, giết Mắt thấy không còn đường thối lui hắc Long Vương đang bị thương thú tính đại phát Xoay người lại cùng giác Long Vương đang đuổi theo không tha bắt đầu giết nhau ngươi tới ta đi Cho dù thân bị thương nặng cũng muốn cắn đối phương một phát Cho dù chết, cũng muốn lôi theo tên gia hỏa này Đáng tiếc, dung khí tuy thừa nhưng thực lực song phương lại cách nhau quá xa Giác Long Vương có thực lực thượng vị thần đỉnh mạnh mẽ vô cùng. Long trào so với lưỡi đao được luyện chế từ xích kim sa còn sắc bén hơn. Khả năng đánh giáp lá cả cực kỳ đáng sợ. Viễn trình công kích của tiên nữ Long còn chưa phát uy. vẻn vẹn chỉ xuất ra một cái cấm ma không gian cùng đại địa trọng lực mà uy lực kinh người. Một tên cận chiến, một kẻ tấn công xa. Lực công kích phối hợp lại đạt tới một mức đáng sợ. Trong trước mắt, Hắc Long Vương cả người đẫm máu. Thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, ngay cả thần cách cũng bị đào ra. Thống lĩnh đại nhân, tình huống có biến hóa. Trực tiếp lao ra đi. Đúng, nếu không xuất kích thì sẽ quá muộn. Mắt thấy hắc long vương trong nháy mắt đã bị vây chặt, nguy hiểm trùng trùng. Bọn người cự viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương kinh hãi thất sắc. Thi vu vương phụ trách hành động cũng không có ngoại lệ, gắt gao nắm chặt tử vong hào giác trong tay. nếu dẫn đại quân trực tiếp lao ra từ mai phục chuyển thành cường công cho dù có thể đánh bại rất đông giác long kia có lẽ cũng phải trả giá không nhỏ nhưng nếu án binh bất động có lẽ sẽ phải trơ mắt nhìn hắc long vương bị xé thành từng mảnh ai cũng không nghĩ tới đột nhiên lại chạy ra một tên giác long vương có thực lực thượng vị thần đình càng không nghĩ tới trong bụi cỏ lại còn có cả thần giai tiên nữ long ẩn nấp làm sao bây giờ Nhìn mọi người đang dương mắt nhìn mình chờ đợi mệnh lệnh, thi vu vương hai bên khó xử. Sâu sắc nhận ra rằng thân là ma thú đại thống lĩnh, được hưởng thụ vô thượng quyền lực cùng cảnh tượng vô hạn thì đồng thời cũng phải gánh chịu trách nhiệm mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một ý nghĩ sai sót, có thể sẽ mang đến cho ma thú quân đoàn đả kích hủy diệt, một hành động không chuẩn xác, có thể sẽ khiến cho ma thú quân đoàn toàn quân bị diệt. Là đức lý cách tư, không nên manh động, tiếp tục mai phục, chuẩn bị sẵn sàng công kích. Ngay khi Thi Vu Vương cắn chặt răng, chuẩn bị dẫn bộ phận tinh nhuệ lao ra cứu lấy hắc Long Vương, thì Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên đất tỉnh táo quan sát rốt cuộc cũng ra tay. Lời còn chưa dứt, cả người đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Ha ha ha, tới đây hắc Long, đi tìm chết, đi tìm chết đi, học cái gì tốt không học. lại đi ngu xuẩn học cái thói ăn cắp trứng của đám đê dai ma thù hừ muốn chết sau khi một trào xé rách yết hầu của hắc long vương giác long vương ha ha cười to như tia trước phóng đến cự trào sắc bén nhắm thẳng vào ngực của hắc long vương chuẩn bị một nhát đào ra thần cách giết đi tên trộm trứng bại hoại này một tên hắc long thực lực thượng vị thần một tên hắc long cao ngạo không thể ngờ lại là lại là một tên đi ăn trộm trứng của giác long Thật đúng là sự sỉ nhục cho cả long tộc, vì sinh tồn của bộ lạc, giác long vương tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù đối mặt với một đám đê dai ma thú cũng thường toàn lực ứng phó, chém tận giết tuyệt. Đối mặt với thần dai ma thú có thực lực cường đại, thậm chí còn không từ thủ đoạn, tìm mọi biện pháp làm suy yếu đi thực lực của đối phương. Cho tới này, hắn tưởng rằng trong long tộc mình đã là kẻ hèn hạ nhất, không nghĩ tới. Vậy mà vẫn có một tên còn hèn hạ hơn, đi ăn trộm vẫn không thèm che giấu hơi thở. Giết, giết hắn. Đào thần cách của hắn ra, lột long lân của hắn xuống, để cho long hồn của hắn trọn đời không được phục sinh. Phần đông thần dai giác long tính tình hung hăng, vừa gào thét vừa chạy tới. Thí huyết cuồng bạo, chuẩn bị mang hắc long vương cả người đẫm máu ra xé thành mảnh nhỏ. Hắc long vương gây ra sự sỉ nhục cho long tộc. Cần phải dùng máu tươi của hắn để rửa sạch Xong, ngay khi bọn họ đang hưng phấn không thôi cự trào sắc bén sắc phân thây hắc long vương ra thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện Nơi không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng ngâm khẽ Nương theo đó là một cổ sát khí rung chuyển đất trời Một luồng hắc quang chợt lóe lên Trong nháy mắt đã đẩy lùi hết lợi trào của đám cự long Một gã tóc đen trẻ tuổi Cầm trong tay chiến đao sắc bén xuất hiện trước mặt đám cử long. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lăng thông qua độn thuật mạnh mẽ thuấn di đến bên cạnh hắc Long Vương, kinh hiểm cứu hán một mạng. Đại nhân, ta! Nhìn Dương Lăng đang bảo vệ bên cạnh, hắc Long Vương thân bị thương nặng thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy rất áy náy. Mấy quả trứng rồng đều không trộn được, lại khiến chủ nhân Dương Lăng đang mệt mỏi tự mình ra tay. Thật là mất thể diện với mọi người. Quay vào vu tháp không gian tu dưỡng cho tốt đi. Suy nghĩ xem những mặt nào của mình cần phải tăng mạnh. Nhìn hắc Long Vương cả người đầy máu. Dương lăng cao mày. Vừa nói vừa bắt vu ấn thu hắn vào vu tháp không gian. Rồi lạnh lùng liếc nhìn đám giác Long chung quanh một cái. Cấm ma không gian của tiên nữ Long Tiên Ni Á rất cổ quái. Giác Long Vương thực lực rất cường đại. Nhưng cho dù hai người bọn hắn dẫn đông đảo Giác Long cùng tiến lên, thì cũng không thể bao vây được một linh hồn đại vu như hắn. Trong cấm ma không gian, muốn thuấn di đòi hỏi sức mạnh tương đối, phải tiêu hao nhiều vô lực cùng tinh thần lực. Nhưng muốn thoát khỏi công kích của Giác Long thì không có vấn đề gì. Phiền toái duy nhất chính là làm sao để dụ rổ đám Giác Long này tiến vào vòng vây, làm sao để có thể một lưới bắt hết bọn chúng, triệu hoán sư. chẳng lẽ ngươi là một tên thần giai đại triệu hoán sư che giấu khí tức nhìn dương lăng nhanh chóng thu hồi lại hắc long vương cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể hắn giác long vương cả người chấn động sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng nghĩ tới một khả năng đáng sợ trong các đại vị diện triệu hoán sư có số lượng không ít nhưng có thể tu luyện lên thần giai lại không nhiều lắm bất quá một khi đột phá cánh cửa thần giai Thực lực lại cực kỳ đáng sợ nguyên lai like là như thế. Hết thảy đều do tên thần giai triệu hoán sư này đứng sau lưng chỉ đạo. Sau khi cùng thần giai tiên nữ long nhìn nhau một cái. Giác long vương giật mình hiểu ra. Càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Càng thêm cẩn thận. Một tên đại triệu hoán sư có thể gọi về một đầu thượng vị thần thu. Thực lực tuyệt đối không thể tầm thường. Nếu đột nhiên một lần gọi ra mấy đầu thượng vị thần thu. Vậy sẽ thế nào? Giác Long Vương kinh nghiệm phong phú, cẩn thận xếp cánh lại, chỉ huy đám thần dai Giác Long nhanh chóng kết trận, nghiêm ngặt phòng bị các kích phá của Dương Lăng. Bất quá, nếu hắn biết Dương Lăng không chỉ có thể gọi về bài đầu thượng vị thần thu, mà còn có thể trong nháy mắt gọi về một chi ma thú quân đoàn, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu mà chạy. Hắc hắc, không cần khẩn trương. Ta không phải là cái gì thần giai triệu hoán sư, chỉ là đang đói bụng, muốn tìm vài quả trứng rồng nướng lên ăn mà thôi. Nhìn Giác Long cẩn thận, lại nhìn một quả trứng rồng nơi bụi cỏ phía xa xa. Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến một chủ ý điên cuồng lớn mật, liền cười cười nói, nghe nói, mùi vị của trứng Giác Long là ngon nhất, các vị có muốn cùng thưởng thức với ta không? Ngươi, tên ma quỷ này, đi tìm chết đi. Nhớ đến việc hắc Long Vương trộn đi hơn 10 quả trứng rồng, lại nhìn tên Dương Lăng vô liêm sỉ đứng sau chỉ đạo, tiên nữ Long tiên Ni Á càng nghĩ càng phẫn nộ, liền ra tay chứ. Phất tay phát ra một đạo hắc Quang, chuẩn bị thi triển đại địa trọng lực trong phạm vị lớn để làm suy yếu đi tốc độc cùng lực lượng của Dương Lăng, mang hắn đương trường xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, trứng giác Long là ta thích nhất, Chuẩn bị cùng nhau nếm thêm vài quả nữa. Dương lăng ha ha cười to. Ngay khi Hắc quang chuẩn bị bao phủ thì hắn lợi dụng thổ độn vu thuật thuấn di ra ngoài. Vì hấp dẫn đám đông giác long đuổi theo. Hắn cố ý chỉ thuấn di ra xa hơn 100 bước. Rồi bắt đầu chạy như điên hướng thẳng đến ổ của giác long. Không tốt, ngăn hắn lại. Bảo vệ trứng, nhanh. Thấy Dương lăng không lùi mà tiến. Chạy thẳng đến phía bụi có có chứa long đàn. Giác Long Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, trầm giọng hạ lệnh, hô một tiếng giống như trận gió nhanh chóng đuổi kịp. bốn hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào người đông thế mạnh mà bức lui tên thần giai triệu hoán sư Dương Lăng này, vạn vạn lần không nghĩ tới, đối phương lại rào hoạt và điên cuồng như vậy. Cho dù không cần thuấn di, tốc độ của Dương Lăng cũng nhanh kinh người, chiến hồn đao chém ngang bộ dọc, giết sạch đi mấy đầu Giác Long dám cản đường, Dưới chiến hồn đao sắc bén của hắn, Giác Long chỉ có thực lực siêu dai ma thú căn bản không phải là đối thủ. Bị hắn thế như trẻ che giết thẳng vào ổ rồng. Một trận quang mang trói mắt qua đi, trứng rồng trong bụi cỏ một quả cũng không sót. Tất cả đều bị hắn dùng cấm chế thu hết vào vu tháp không gian. Giác Long vương chậm một bước tức giận đến suýt thổ huyết. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 646 đoàn diệt hô sau khi thuận lợi đắc thủ, dương lăng phi thân rời đi, giống như viên đạn xẹt qua trên cỏ. Vì tránh cho đông đảo giác long nghi ngờ, liền cố ý dẫn chúng nó chạy vài vòng bên hồ, để thuận lợi dẫn dụ chúng nó tiến vào vòng vây. Thỉnh thoảng thả chậm một chút tốc độ, thậm chí còn xoay người chém đám giác long mấy đao. Mấy con giác long hai mắt đỏ bừng, tức giận đến nỗi gào to như sấm. Không để ý hết thảy điên cuồng đuổi theo. Giác Long Vương cùng tiên nữ Long kinh nghiệm phong phú. Trong khi mới bắt đầu còn bảo trì cảnh giác. E sợ Dương Lăng có âm mưu gì đó. Nhưng sau khi đuổi theo Dương Lăng mấy vòng quanh hồ. Dần dần cũng giảm đi cảnh giác. Chỉ huy đám đông giác Long tản ra khắp nơi. Ý đồ vây chặt lấy Dương Lăng. Ngoại trừ 20 mấy con thần giai giác Long. Số còn lại tất cả đều bắt đầu hành động. Dương nanh múa vuốt lớn tiếng rít gào, mấy trăm con rác long cùng nhau hành động, điên cuồng tấn công, nhưng Dương lăng lại không sao cả, giống như một chiếc thuyền con phiêu đãng qua lại trên biển, ma thú nơi phụ cận hồ bạc khổ không nói nổi, bị đám rác long đang nổi điên nhiệt náo đến gà bay chó chạy, có mấy tên không kịp tránh bị đám rác long hai mắt đỏ bừng xé xác, có chút hoảng sợ chạy loạn, vô tình chạy thẳng vào đám rác long. liền bị xé thành mảnh nhỏ gà bay chó chạy loạn thành một đoàn để tránh lửa cháy thiêu thân rất nhiều ma thú nhanh chóng rời đi ngay cả xong đầu kỳ mỹ lạp cường đại cũng không có ngoại lệ dương cánh bay cao nhanh chóng biến mất tại chân trời dưới sự khiêu khích của dương lăng phần đông giác long đã trở nên thị huyết điên cuồng cho dù thần giai ma thú thực lực cường thịnh trở lại cũng không dám lưu lại đầu năm nay muốn ăn một quả trứng cũng không được an bình thất bại a mắt thấy hòa hậu đã không sai biệt lắm dương lăng giả vờ lắc đầu sau đó phi thân lao thẳng tới sơn cốc mọi người đang mai phục kéo theo giác long vương hai mắt tóe lửa đang đuổi theo không tha phía sau sau một hồi truy bắt long đàn không lấy lại được lại bị dương lăng thừa dịp loạn kích khiến cho không ít giác long bị thương xỉ nhục Tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với giác long nhất tộc, cần phải dùng máu tươi của tên gia hỏa dương lăng này để rửa sạch. Hô mặc dù đã giảm lại, nhưng tốc độ của dương lăng vẫn rất nhanh, thuận lợi dẫn dụ đám đông giác long chạy vào sơn cốc, khoảng cách càng ngày càng gần. Tiên nữ long mấy lần thi triển cấm ma không gian cùng đại địa trọng lực, ý đồ làm chậm lại tốc độ của dương lăng, vây khốn lấy hắn. Đáng tiếc! mỗi lần đều bị dương lăng lợi dụng thổ độn thuấn di ra ngoài ở thời khắc mấu chốt ngao tên nhân loại đáng chết có bản lĩnh thì dừng lại sau khi rít gào một tiếng giác long vương cầm đầu căn răng tăng tốc như tia trước phóng thẳng đến dương lăng ở phía trước không xa nghiến chặt răng long trào sắc bén hàn quang lòe lòe hận không thể mang dương lăng ra xé thành mảnh nhỏ Vẫn không phát hiện đã dẫn đám giác long bước vào quỷ môn quan. Thống lĩnh đại nhân, động thủ đi. Đào thần cách chúng nó ra, lột ra chúng nó xuống. Mắt thấy đông đảo giác long điên cuồng càng ngày càng gần. Đám ngươi cử viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn không thôi. Sẵn sàng ra tay. Mục đích chính của chúng ta là bắt chúng nó lại đánh cho trọng thương, rồi bắt sống tất cả lại. Nếu ai dám trực tiếp đào thần cách của đối phương ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thi vu vương gắt gao nắm tử vong hào giác trong tay, cố gắng tỉnh táo, trầm giọng hạ lệnh, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Đám người cử viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương thí huyết cuồng bạo, nhưng làm đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn, thi vu vương không có quên đi mục đích chính thức của lần hành động này. Mang bầy giác long thực lực cường đại gia nhập vào ma thú quân đoàn Là đức lý cách tư Động thủ Sau khi hô một tiếng từ trên ngọn cây xẹt qua Dương lăng xoay người dừng lại trầm giọng hạ lệnh Lạnh lùng liếc mắt nhìn đám giác long đang đuổi theo không tha Vẫn không phát hiện rằng đã vô tình lâm vào tầng tầng mai phục Bắt vụ ấn thi triển không gian trói buộc vu thuật Rồi nhanh chóng khởi động cấm chế đã bày ra sẵn Nháy mắt, đất trời một biến sắc, cả toàn sơn cốc tràn ngập một mảnh xương trắng. Trọng lực cấm chế hơn 100 lần cộng thêm không gian trói buộc đáng sợ khiến cho đám giác long cất bước khó khăn. Giam cầm cấm chế mịt mờ khiến cho chúng nó trong nháy mắt mất đi cảm ứng với bên ngoài. Tầng tầng ảo trận làm chúng nó không biết đi đâu, loạn thành một đoàn. Sau khi tiến dai lên trung cấp hồn vu vô lực cùng tinh thần đầu tiến nhanh. uy lực của cấm chế chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt khiến cho bầy giác long lâm vào khốn cảnh. Không tốt, thượng cổ ma pháp trận, nhìn sa mạc quỷ dị trải dài vô tận nơi phương xa, tiên nữ long tiên ni á kinh hãi thất sắc, hiểu được đã vô tình lâm vào mai phục của đối phương. Nhìn sa mạc vô tận, cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong không trung sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng ngày càng trầm. Trong truyền thuyết, đại hình ma pháp trận do thượng cổ thần ma truyền xuống có uy lực khôn cùng, người không hiểu rõ căn bản là không thể phá giải, thực lực cường thịnh trở lại cũng bị nhốt chết. Làm sao bây giờ? Sau khi cùng tiên nữ long nhìn nhau một cái, giác long vương sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng càng ngày càng trầm, vạn vạn lần không nghĩ tới. Tên ăn trộm trứng đáng chết dương lăng này không chỉ là một tên thần giai triệu hồi sư đáng sợ, mà còn có thể thiết lập ra thượng cổ ma pháp trận đáng sợ như vậy. Tê thượng cổ ma pháp trận khiến cho bầy giác long kinh hải thất sắc, ứng phó không kịp. Song đối với chúng nó mà nói, tai nạn mới vừa chỉ bắt đầu. Theo một trận âm thanh tê tê cổ quái, trong bụi cỏ bay ra một đám cao dai giác phong thù. Dưới mặt đất chui ra một bầy cao dai Chi Chu, nơi không trung xuất hiện một đám phi long dương nhanh múa vuốt Số lượng nhiều không đếm hết, dưới sự hỗ trợ của cấm chế bắt đầu triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ Đối với hai mươi mấy con thần dai giác long mà nói, công kích của giác phong thú và Chi Chu không có uy hiếp gì. Nhưng đối với đám siêu dai giác long đang cất bước khó khăn mà nói, tình huống lại không khác hẳn. Nháy mắt cả người đầy vết thương, máu tươi tuôn ra. Phá vây, nhắm chuẩn một hướng rồi trực tiếp lao ra. Giác long vương cắn chặt răng, chuẩn bị dẫn đám thần dai giác long mạnh mẽ lao ra. Xong, còn chưa đi được mấy bước thì việc ngoài ý muốn xuất hiện. Tử vong văn ba. Theo một tiếng quát, trong không khí đột nhiên xuất hiện một mảnh rung động, thậm chí vạn vẹo biến hình, làn sóng nhanh chóng khuếch tán ra. Suy suy tác hưởng, nương theo đó là từng đảo vết nứt không gian xúc mục kinh tâm, như tia trước bao phủ lấy đám thần dai giác long. A đám giác long không kịp ứng phó lớn tiếng kêu lên thảm thiết, thậm chí, còn ôm, chặt đầu lăn lộn trên đất. Thân đang ở trong không gian trói buộc, chịu thêm tầng tầng ảo trận cùng trọng lực cấm chế, tốc độ cùng lực lượng đều bị suy yếu mạnh, trong nháy mắt căn bản là không kịp phản... Ứng, bị thi vu vương dùng Tử vong văn ba đáng sợ trực tiếp công kích vào linh hồn. Mấy tên có thực lực thượng vị thần như Giác Long Vương, tiên nữ Long cùng vài con Giác Long còn tốt một chút, chỉ có cảm giác đau đầu như muốn nứt ra mà thôi, còn mấy con Giác Long chỉ có thực lực hạ vị thần cùng chung vị thần thì trong nháy mắt đau đến không muốn sống nữa. Cảm giác cả đầu như nổ mạnh ra, như bị chùy đập vào, hoặc là bị một cây đồ đao sắc bén hung hăng đâm vào. Nguyệt nhận, trong khi đám thần dai giác long đầu đau như bố bổ, trận hình trong nháy mắt đại loạn, thì áo phỉ lợi á tay cầm cự nhân, hô, một tiếng vọt đến, giơ tay chém xuống khiến một đầu giác long thực lực chung vị thần bị thương nặng. Theo sát đó cự viên vương giống giận một tiếng, một côn đánh bay ra ngoài một đầu thượng vị thần giác long đang có ý đồ phản kích. Liệt hỏa tinh linh vương phất tay phát ra từng bức tường lửa cao tận trời. trong nháy mắt đã cách ly hai mươi mấy đầu giác long ra chuẩn bị liên thủ đánh bại hết bọn chúng rát rát rát đám tiểu ba trùng đại thống lĩnh của các ngươi đến đây thi vu vương rát rát cười to nắm tử vong hào rác phát ra từng đạo tử vong văn ba uy lực kinh người làn sóng công kích thẳng vào linh hồn của đông đảo giác long đợt sau cao hơn đợt trước tử vong văn ba nguyệt nhận Lửa lớn ngập trời với yểm hộ của không gian trói buộc cùng cấm chế Đám người thi vu vương Áo phỉ lợi á kết thành ma thần chiến trận Luân lưu điệp ra lực lượng lẫn nhau Bộc phát ra chiến đấu lực kinh người Trong trước mắt Đánh trọng thương một đầu thần giai giác long đang đau đầu như bố bổ Cất bước khó khăn Vì bảo vệ tiên nữ long không giỏi cận chiến Giác long vương có thực lực thượng vị thần đỉnh cả người đầy vết thương Máu tươi tuôn trào Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của đám người Tà Nhãn Bạo Quân, yêu cơ cùng Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, ma thú quân đoàn mang mấy đầu giác long có thực lực dưới thần giai giết đi. Dựa vào ưu thế của cấm chế cùng số lượng kinh người, chiếm ưu thế tuyệt đối. Cuồng Phong Bạo Vũ hoàn toàn là một bên mãnh công. Đông đảo giác long không kịp ứng phó bị ma thú đại quân vây chặt, căn bản là không có năng lực để hoàn thủ. Cấm chế với uy lực đại tiến cộng thêm không gian trói buộc có phạm vi bao phủ kinh người Khiến cho ma thú quân đoàn như hổ thêm cánh Nếu không phải thi vua vương kịp thời hạ lệnh không cho phép giết hại Thì bên trong sơn cốc trước mắt sẽ xác chất đầy đất Máu chảy thành sông Đối với đám giác long mà nói Đại thế đã mất Nháy mắt toàn quân đã đến bên bờ bị hủy diệt Tiên ni á Chạy Ta cõng ngươi lao ra Nhanh Nhìn một đầu giác long rơi xuống Lại nhìn ảo trận vô tận cùng ma thú ngập trời đất Giác Long Vương cả người đầy vết máu hiểu được đại thế đã mất Thừa dịp mấy tên thượng vị thần Giác Long đang cuốn lấy đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á Quyết đoán đi xuống Chuẩn bị mang theo tiên nữ Long Tiên Ni Á mạnh mẽ lao ra Ba đế đều tại ta Đều tại ta quá khinh thường Không kịp thời phát hiện mai phục của đối phương Nhìn xem Giác Long cơ hồ toàn quân bị diệt Tiên nữ Long Tiên Ni Á rơi lệ đầy mặt, hối hận lúc ấy đã không toàn lực tiêu diệt tên Dương Lăng rảo hoạt. Bây giờ Đại Thế đã mất, cho dù có cắn răng thi triển cấm ma không gian cũng không còn ý nghĩa gì. Tiên Ni Á, đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Mắt thấy đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi Á nhanh chóng liên thủ đánh trọng thương mấy đầu thượng vị thần Giác Long. Giác Long Vương tên là Ba Đế lớn tiếng thúc giục. Xong... Đang lúc tiên nữ long vừa leo lên lưng rác long vương, chuẩn bị mạnh mẽ bay ra ngoài thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tên trẻ tuổi tóc đen. Tiến lên dễ dàng, đi ra khó khăn, hay vì có lẽ nên lưu lại đi. Trò chơi dù sao cũng đã đến lúc kết thúc. Dương lăng lạnh lùng cười cười, đưa tay rút ra chiến hồn đao trên lưng. Một tiếng ngâm vang đến tận trời, nương theo đó là một cổ sát khí phô thiên cái địa. Đào mang màu đen dài ba thước Như tia trước quét qua không trung Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 647 Sinh mệnh tiếp dẫn sau khi tự mình ra tay đánh trọng thương giác long vương ba đế cùng tiên nữ long tiên lý á Dương lăng không dừng lại mà nhanh chóng lấy máu thuần hóa một đầu giác long đang bị thương nặng Mang tất cả giác long có thực lực siêu dai trở lên thuần hóa hết Cuối cùng thống kê lại, Giác Long có thực lực siêu giai đạt hơn 500, Hạ vị thần Giác Long có 12 đầu, trung vị thần có 8, tính cả Giác Long Vương cùng Tiên nữ Long thì có 5 tên có thực lực thượng vị thần. Bội thu nhờ cấm chế với uy lực đại tiến cùng không gian trói buộc hỗ trợ, lần mai phục này đã thu được thành công hoàn mỹ. Áo phỉ lợi á, chia phần lại các loại tư nguyên, tại Phi Long cốc tu kiến ra một tòa Giác Long cơ địa. Tốc độ càng nhanh càng tốt Dương lăng phất tay thu hết đám giác long vào vu tháp không gian Vừa nói lấy đi không gian giới chỉ trên người tên tiểu ải nhân Tiếp theo nói Ngoài trứng của giác long Bên mai không gian giới chỉ này còn có rất nhiều trứng của các ma thú khác Ngươi nghĩ biện pháp để cho ma thú binh công chẳng có thể ấp trứng nở ra Thân là một phân chi của cự long Giác long có thực lực cường đại Năng lực cận chiến không chút nào dưới hắc long Tốc độ càng nhanh hơn một bậc Sau khi chinh phục cả giác long bộ lạc Dương lăng mang tất cả giác long thu vào vu tháp không gian Đừng nói trứng rồng Ngay cả tiểu long mới sinh cũng không buông tha Chuẩn bị tại bên trong vu tháp không gian kiến tạo nên một tòa giác long cơ địa Mấy trăm đầu giác long Số lượng không phải rất nhiều nhưng sinh sản hơn mười năm Mấy trăm năm Thậm chí mấy ngàn năm Số lượng có lẽ đạt tới một mức kinh người Đối với người thường mà nói Sau mấy trăm năm thì thi cốt chỉ còn là nắm đất vàng, nhưng đối với thần giai cường giả có thực lực cường đại mà nói, tựa như nước chảy cuốn qua. Một lần bế quan tu luyện, đừng nói mấy trăm năm, cả mấy ngàn năm cũng là bình thường. Vâng, đại nhân yên tâm. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á khom người lĩnh mệnh, thấy dương lăng mỉm cười nhìn mình, trong lòng vô cớ khẩn trương, mặt cười ửng hồng. Thấy Dương Lăng nói xong lại xoay người rời đi, không khỏi cảm thấy một tia mất mát. Dương Lăng vẫn không phát hiện, đám người thi vu vương cũng không có chú ý, nhưng yêu cơ đứng một bên lại thấy tất cả. Sau khi cùng Lý Cha Đức xâm tách ra, nàng cả ngày buồn giàu không vui, thường hay khóc thầm lúc đêm xuống, nhưng với sự mẫn cảm trời sinh, khiến cho nàng ta nhảy cảm chú ý tới sự khác thường của áo phỉ lợi á. Là đức lý cách tư ngươi dẫn người tìm kiếm nơi hạ lạc của đám thần giai ma thú vốn sống bên hồ nhất là nơi hạ lạc của đám thần giai song đầu kỳ mỹ Lạp, nhất định phải nhanh một chút nhìn xem bên hồ vắng vẻ dương lăng cao mày trầm giọng hạ lệnh bốn hắn còn chuẩn bị sau khi thuận lợi thuần hóa giác long sẽ tiếp tục xuống tay với những thần giai ma thú khác không nghĩ tới Cùng giác long đánh một trận động tĩnh quá lớn, ma thú bình thường tránh đi không kịp, ngay cả thần giai ma thú thực lực cường đại cũng nhanh chóng rời đi, chẳng biết tung tích. Thần giai ma thú khác còn được, nhưng 50 đầu thần giai song đầu kỳ Mỹ Lạp kia hắn như thế nào cũng không thể bỏ qua. Song đầu kỳ Mỹ Lạp không giỏi chiến đấu trên không, nhưng công kích xuống đất cực kỳ kinh người, phun ra chất dịch có tính hủ thực. Ngay cả vẫn thạch cứng rắn cũng bị hòa tan nhanh chóng, so với long tức của cử long còn muốn kinh khủng hơn. Sau khi tiến giai lên thần giai, lực công kích càng thêm tăng mạnh, chính là cơn ác mộng của tất cả ma thú trên mặt đất. Trong thần giai ma thú phi hành mà nói, tốc độ của song đầu kỳ Mỹ Lạp cũng không nổi bật, so ra kém hơn long ưng, kém cả thần giai giác long cùng thần giai hắc long, cùng tử thiên điêu càng có chênh lệch lớn. Nhưng lại hơn ở chỗ phi hành vững vàng Có thể chở được trọng lượng lớn Các ma thú phi hành khác một lần chỉ có thể chở vài người Nhưng chúng nó có thể chở một lần hơn 10 người Thậm chí mấy trăm người Mặc dù không giỏi đánh nhau trong không trung Tốc độ cũng không nhanh Nhưng cũng không có nghĩa là xong đầu kỳ Mỹ Lạp Khi gặp phải mấy ma thú phi hành như giác long Thì không chịu nổi một kích Trong khi gặp phải nguy hiểm Chúng nó có khả năng thông qua thiên phú thần thông gia trì tầng tầng thủ hộ, tựa như vỏ rùa ngàn năm không thể lay chuyển, công kích xuống đất thật lớn, có thể trở được trọng lượng siêu nặng, hơn nữa còn có phòng thủ kinh người, khiến cho song đầu kỳ Mỹ Lạp trở thành lựa chọn hàng đầu cho oanh tạc quân chiến lược. Nếu trên lưng chúng nó trang bị thêm ma tinh pháo cùng long cốt chiết xa, trộn thêm vào độc khí đạn do độc vô ngả lý ti luyện chế. Đối tấn công mặt đất sẽ đạt tới một mức khiến kẻ khác phẫn nộ Khó lắm mới gặp được một đám thần giai kỳ mỹ lạp Dương Lăng tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua Đại nhân yên tâm Thi vu vương khom người lĩnh mệnh Dẫn đám ma thú nhanh chóng rời đi Triển khai mạng lưới điều tra Tìm kiếm tung tích của song đầu kỳ mỹ lạp và các thần giai ma thú khác Tốc độ rất nhanh Nháy mắt đã biến mất nơi chân trời Sắc lôi tư, ngươi dọn dẹp chiến trường, nhìn xem còn con rác long nào lọt lưới không. Sau khi phân phó vài câu, Dương Lăng lấy ra đại vũ thai, phi thân lên ngồi xuống, tận dụng thời gian tu luyện sinh mệnh tiếp dẫn vu thuật, hy vọng có thể trước khi đến nguyệt lượng hà đạt được đột phá. Một canh giờ, hai canh giờ, theo thời gian trôi đi, bóng đêm càng ngày càng đậm, tuyệt đại bộ phận ma thú đã chẳng biết tung tích. qua mạc hồ có được sự yên tĩnh hiếm có có đại vu thai trợ giúp dương lăng hấp thu thiên địa linh khí bàng bạc cùng sinh mệnh năng lượng loáng thoáng có dấu hiệu đột phá lên cao giai hồn vu đáng tiếc nhóm thi vu vương vẫn chậm chạp chưa về đến trưa ngày thứ hai thi vu vương trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức chạy về sắc mặt uể oải đại nhân trên đường gặp phải không ít thâm uyên ác ma thiếu chút nữa bị bọn họ tầng tầng vây lấy vất quả dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không tìm được nơi hạ lạc của thần giai song đầu kỳ mỹ lạp Thi vu vương lắc đầu cười khổ thần ma mộ chàng thật sự quá lớn tại phụ cận khoa mạc hồ triển khai mạng lưới tìm kiếm thì không có vấn đề nhưng sau khi mở rộng phạm vi thì có tâm mà vô lực cho dù ma thú thuộc hạ có số lượng tăng lên vài chục lần nữa cũng không làm nên chuyện gì cộng thêm sự uy hiếp của đại đội vực sâu ác ma Thì việc tìm kiếm càng đòi hỏi cố gắng rất lớn, thật sự tìm không được, vậy thì đi thôi, lập tức xuất phát, có lẽ trước khi đến Nguyệt Lượng Hà cũng có thể gặp lại kỳ Mỹ Lạp. Nhìn hai mắt Thi Vu Vương phủ đầy tơ máu, Dương Lăng hiểu được hắn đã cố hết sức, trầm ngâm một lát rồi không hề miễn cưỡng, dẫn đầu leo lên lưng con Phi Long bên cạnh. Ngoại trừ bọn bốn người thi vu vương, một đội giác phong thú cùng một đội hấp huyết biên bức giò quáng, các ma thú khác đều được thu hồi lại. Hô Hồ cưới song túc phi long tốc độ rất nhanh, mọi người nhanh chóng đi tới nguyệt lượng hà xa xôi ở phía trước. Trên đường, hấp huyết biên bức phụ trách tìm quáng phát hiện ra không ít quáng mạch, dương lăng để cho thi vu vương dùng ma pháp thủy tinh cầu lưu lại tiêu thức. Chuẩn bị lần sau tiến vào thần ma mộ chàng sẽ trở lại đào bới. Một ngày, hai ngày, khoảng cách đến nguyệt lượng hà càng gần thì thâm uyên ác ma đi tuần tra lại càng nhiều. Ngoại trừ một chi ác ma tiểu đội năm người, thỉnh thoảng còn gặp phải một đám lớn ác ma kết thành một đội. Có lẽ thâm uyên ác ma tuần tra thật sự nhiều lắm, dọc đường gặp được càng ngày càng ít thần dai ma thù lại còn đặc biệt kinh hãi. thường thường còn chưa kịp tới gần đã nhanh chóng cao bay xa chạy. Trong hơn nửa tháng liền cơ hồ không thu hoạch được gì, ma thú quân đoàn không thể tiến thêm một bước mở rộng quy mô. Bất quá mặc dù không thuần hóa được nhiều thần dai ma thú, nhưng ngoại trừ những quáng mạch đã gặp được, dọc theo đường đi dương lăng cũng không phải là không hề thu hoạch gì. Trên đường, gặp phải một đám lớn thâm uyên ác ma thì vòng đường khác mà đi. Gặp phải những tên ác ma lạc nhóm hoặc là đại ý khinh thường thì chỉ huy đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á một lưới bắt hết, luyện hóa linh hồn năng lượng của bọn họ. Một đường đi tới, uy lực của linh hồn vu thuật cùng cấm chế thuận nước đẩy thuyền tăng lên một bước. Khoảng cách tiến dai lên cao dai hồn vu lại gần thêm một bước. Đại nhân, phía trước có một tòa ác ma địa rất lớn, thâm uyên ác ma đi tuần tra cực kỳ nhiều. người xem có nên vòng qua phiến rừng nơi xa xa mà đi hôm nay sau khi thông qua giác phong thú dò đường hiểu rõ chướng ngại phía trước thi vu vương ưu tâm sung sung khoảng cách đến nguyệt lượng hà chỉ còn vài ngày lộ trình một đường hữu kinh vô hiểm đi tới nhưng theo khoảng cách càng gần thì thâm uyên ác ma tuần tra càng nhiều rất nhiều nếu như bị bọn họ phát hiện hành tung rồi tầng tầng bao vây lại hậu quả không thể tưởng nổi Đi, trước tiến đến bên trong sơn cốc đầu kia nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng ngày mai sẽ vòng vào rừng mà đi. Dương lăng trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng có chủ ý. Mang phi long cùng đông đảo giác phong thú giò đường thu hồi lại. Dẫn thi vu vương cùng mọi người cẩn thận nấp trong một tòa sơn cốc nơi xa xa. Bày ra thêm một đảo cấm chế để dự phòng. Bóng đêm, càng ngày càng đậm. Bọn người thi vu vương tận dụng thời gian minh tư còn dương lăng lấy ra khắc đao sắc bén, cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi điêu khắc một cái tượng gỗ nhỏ. Làm việc này cũng đã được hơn nửa tháng, theo sự tăng mạnh của linh hồn năng lượng, hắn đối với sinh mệnh tiếp dẫn vu thuật hiểu rõ thêm một bước. Sau khi liên tục điêu khắc nhiều lần, kỳ xảo chế tác tượng gỗ cùng càng ngày càng thuần thục, làm nhiều quen tay. Không lâu sau... Một khúc tử đàn mộc trong tay Dương Lăng đã biến thành một cái tượng gỗ nhỏ sinh động như thật, con mắt, lông mi, mũi, tất cả đều giống y như thật. Sau khi điêu khắc, Dương Lăng bắt đầu bố trí cấm chế trên thân tượng gỗ, tinh thần lực khổng lồ tràn ra, tinh vụ nồng đậm bao phủ lấy cả tượng gỗ, cẩn thận từ từ mang cấm chế điệp ra lên. Đáng tiếc, ngay khi sắp thành công, tượng gỗ ba một tiếng gãy ra thành hai đoạn. Thí nghiệm lại thất bại. Còn kém một chút cuối cùng. Ta không tin lần nào cũng xui xẻo như vậy. Dương Lăng hít sâu một hơi. Cầm lấy một khúc gốc từ đàn khắc bắt đầu điêu khắc. Lại điệp ra chấm chế. Một lần. Hai lần thí nghiệm lần lượt thất bại. Bên cạnh Dương Lăng chất đầy một đống lớn những bán thành phẩm. chung quanh vứt đầy mồn cưa. Nhưng Dương Lăng vẫn không buông tha. Tập trung tinh thần lần lượt thử lại. Sau mỗi một lần thất bại. Hắn đều cảm giác có thêm một tia minh ngộ, trong loáng thoáng, cảm giác khoảng cách đến lúc thành công chỉ còn cách một sợi chỉ mỏng. Ông chẳng biết qua bao lâu, tượng gỗ trong tay dương lăng ngâm lên một tiếng, nhẹ nhàng từ từ đứng lên, như đói như khát hấp thu lấy thiên địa linh khí chung quanh. Trên người hiện lên một đám phủ văn thần bí huyền ảo, hai mắt hiện lên một tia quang thải, tựa như sống lại có linh tính, linh hồn là gốc, máu huyết là vật dẫn. Sinh mệnh tiếp dẫn Dương lăng quát khẽ một tiếng Nhỏ một giọt máu lên người tượng gỗ đang có dị biến Nháy mắt Phủ văn trên thân tượng gỗ xoay tròn rất nhanh Tản mắt ra liên tục huyết dòng vu thủy có năng lượng ba động thân thiết Một tiếng gọi vô thanh Xuyên qua thời không truyền đi xa xa Thâm uyên ác ma đang ngủ say bên trong doanh địa Trong nháy mắt không hẹn mà cùng kinh tỉnh lại Theo bản năng cảm giác được một cổ lực lượng không biết rõ đáng sợ. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 648. Yêu cơ si tình nắm chặt tượng gỗ nhỏ sinh động như thật trong lòng bàn tay. Dương lăng vui sướng khôn nguôi. Lạc ấn của tượng gỗ để sâu tận trong góc của linh hồn ấn ký. Làm cho hắn có cảm giác cực kỳ thân thiết. Cả tượng gỗ này. Tựa như chính là một bộ phận thân thể mình, tựa như mình có thể kéo dài tính mạng. Sinh mệnh tiếp dẫn, trải qua nhiều lần thất bại, Dương Lăng rút cục đã nắm giữ sơ bộ vô thuật linh hồn huyền ảo này. Luyện chế thật sự quá phiền toái, quá gian nan, nếu không, hẳn ta phải luyện thêm vài cái nữa. Đưa mắt nhìn tượng gỗ vất vả bao lâu mới chế luyện thành công, nhìn tiếp xuống đóng bán thành phẩm cùng gỗ vụn tung tóe đầy mặt đất. Dương lăng lắc đầu cười khổ, cẩn thận cất pho tượng nhỏ là lá bùa hổ thân quý giá vào trong người. Trước đây, hắn từng muốn sẽ tạo cho mỗi một ma thú cường đại một tượng gỗ hổ thân. Bây giờ xem ra chuyện đó hoàn toàn không dễ dàng. Nhanh, nhanh, nhanh, chia nhau ra tìm kiếm, đừng bỏ sót bất cứ điểm nào khả nghi. Nhanh, tiền quân doanh, toàn bộ xuất động, nhanh. trong doanh trại ác ma một không khí hỗn loạn sôi sục đại đội thâm uyên ác ma dưới sự thống lãnh của chỉ huy nhanh chóng dàn trận triển khai mạng lưới truy tìm bị cảm giác bùng nổ lúc luyện chế tượng gỗ thành công thức tình, bản năng của bọn chúng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt đang chờ trực lập tức nhanh chóng xuất động hy vọng sẽ tra xét ra căn nguyên của nỗi sợ hãi thần ma mộ chàng sát khí tứ phía Cho dù là thâm uyên ác ma người đông thế mạnh cũng không dám ngang ngược coi thường, chỉ sợ bị chúng đòn tập kích bất ngờ không biết từ đâu. Vì canh phòng nghiêm ngặt không cho ai thông qua nơi này đi tới Nguyệt Lượng Hà. Bên trong doanh trại tụ tập số lượng lớn thâm uyên ác ma, có lẽ cả vài ngàn tên, tiền quân doanh náo nhiệt, nhất thời không khí hỗn loạn không sao tả xiết. Không lâu sau, có một đội thâm uyên ác ma đi tới phía ngoài thiên tích Sơn Cốc. Đại nhân, bên ngoài có một đội thâm uyên ác ma đi tới, có nên chăng? Thi vu vương nhẹ nhàng đi tới sát bên lều của dương lăng nhỏ giọng hỏi cách ứng phó. Là đức lý cách tư, không cần khẩn trương như vậy. Có sương mù che phủ, lại thêm cấm chế bảo vệ. Cho dù bọn chúng có đi sát tới đây cũng không có khả năng phát giác ra hành tung của chúng ta. Chỉ cần chú ý dùng ma thần giới chỉ thu liễm bớt một chút năng lượng lưu chuyển trong cơ thể là được Dương lăng phất tay ra cố thêm vài đạo cấm chế Linh hồn trong đầu vừa phun Đã xuất hiện ra một mảng sương mù lớn bao phủ toàn bộ chỗ đứng của mọi người xung quanh Mùa đông tới rất nhanh Mỗi buổi tối bên trong thần ma mộ chàng đều có rất nhiều sương mù Nơi sơn cốc cây cối rậm rạp cũng không phải là ngoại lệ Sương mù phổ kín Sương mù do Dương Lăng làm ra nhìn mặt ngoài cũng không khác gì sương trắng bình thường, bởi vậy cũng không gây chú ý cho kẻ khác. Đúng như lời Dương Lăng nói, có một vài tên ác ma vực sâu mặc dù đi ngang quá sát bên cạnh nhưng cũng không hề phát giác tung tích của mọi người. Sương mù thật sự quá dày đặc, thâm uyên ác ma cho dù xòe năm ngón tay trước mặt cũng nhìn không rõ ràng, chủ yếu là dùng thần thức truy tìm. Đám người thi vu vương vừa vặn nhờ có ma thần giới chỉ thu liễm hết năng lượng lưu chuyển trong cơ thể. Hơn nữa lại có cấm chế cùng với sương mù che chắn. Dễ dàng tránh thoát khỏi sự lục xoát của đám đông thâm uyên ác ma. Đội trưởng, nơi này không có phát hiện điều gì khả nghi. Chạy qua chạy lại lục xoát mấy lần không thấy gì. Tên ác ma lớn tiếng báo cáo tình hình lại cho đội trưởng. Nhanh, tiếp tục đi dọc theo sườn núi tìm kiếm. Đội trưởng, luồng năng lượng đáng sợ lúc nãy, rốt cục là từ đâu mà tới? Ai mà biết, có lẽ là do một tuyệt thế cường giả đi ngang qua thôi. Đám ác ma vực sâu nhỏ giọng bàn luận, thanh âm ngày càng rời xa sơn cốc. Thống lĩnh đại nhân, thừa dịp bọn chúng vừa đi, bây giờ chúng ta có nên tranh thủ lẻn qua bên kia rừng rậm hay không? cự viên vương lo lắng đại quân ác ma đi rồi quay lại. Nhỏ giọng cất tiếng ý kiến Ngu ngốc Bên ngoài nơi đâu cũng có ác ma tuần tra Mạo hiểm chui ra không phải là đưa đâu vào giỏ hay sao thi vu vương lắc đầu Phân phó cho mọi người tiếp tục minh tưởng tu luyện Thật sự nếu vào tình huống xấu nhất Chui vào không gian trong vu tháp tạm lánh cũng được Không cần phải mạo hiểm ra ngoài Tìm kiếm tới nửa đêm mà không có thu hoạch gì Ác ma trong doanh trại dần dần bình lặng trở lại Bọn thi vu vương cũng thở vào một hơi, trong vòng xung quanh sơn cốc xác định rõ ràng không còn gì nguy hiểm đe dọa, dương lăng tiến vào không gian bên trong vu tháp. Từ khi hấp thu đại lượng năng lượng từ ngoại giới, không gian vu tháp từng bước mở rộng, cho dù là so sánh với thái luân đại lục cũng không thua kém bao nhiêu. Bầu trời rộng hơn ngàn dặm rừng nguyên sinh rậm rạp khôn cùng nhìn không thấy điểm cuối, biển cả rộng mênh mông, chỉ thấy sóng vỗ ảo ạt. Tại hai tòa tháp phụ cận, Dương Lăng đi theo một con đường nhỏ, hướng lên phía trên, đi qua một thung lũng đầy sỏi nhỏ, lại qua một ngọn đồi toàn cây gỗ. Ngay khi hắn đang tìm một đỉnh núi ngồi tĩnh tu thì nghe trong gió chuyển đến tiếng khóc nghẹn ngào loáng thoáng. Theo hướng thanh âm lần tới nơi, hắn thấy yêu cơ mặc áo bào trắng đang ngồi ngây ra trên một tảng đá to, lệ ướt đẫm khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve tử vong đao phong lệnh trong tay. a, oan nghiệt! đúng là duyên phận nhìn yêu cơ ngồi lệ rơi đầm đìa dương lăng khẽ than nhẹ một tiếng hắn nguyên lai muốn lần này sẽ có cơ hội tách yêu cơ ra khỏi lý cha đức sâm hy vọng tình cảm giữa hai người theo thời gian mà từ từ phai nhà bây giờ mới thấy mọi chuyện không hoàn toàn đơn giản như mình tưởng tượng đại nhân đột nhiên thấy dương lăng xuất hiện yêu cơ bối rối vội và thu hồi tử vong đao phong lệnh trở lại nhanh chóng gạt nước mắt trên khuôn mặt mình lý cha đức sâm sau lưng hắn là một gia tộc cường đại dưới tình huống bình thường gia tộc như vậy đối với hôn nhân của con cháu thường có những quy định rất khắt khe hai người các ngươi xem ra rất khó có thể đạt kết quả tốt tốt nhất là cố quên hắn đi trầm ngâm trong chốc lát dương lăng quyết định nói thẳng hắn không muốn nhìn yêu cơ trầm mê nữa